Chương thân tử hai thời khinh khinh cắn m ô i cùng yến thần truyền âm nói xem ra thật là biến dị tăng thi nghĩ biện pháp đem bọn họ tiến cử kính tượng không gian ở nơi đó chúng ta động khởi thủ đến tài càng thêm phương tiện yến thần gật đầu cũng âm thầm bắt đầu chuẩn bị muốn sử dụng t r ậ n pháp thời khinh khinh quyết định chẳng như vậy tăng tư đem huyễn tiểu thảo cấp gọi xuất ra mặt khác nếu đối phương là tang thi trong lời nói thì phải là vật chết xuân chi miên là sinh khí tức nồng đậm thụ chắc là có thể khắc chế nghĩ đến đây thời khinh khinh cùng xuân chi miên câu t h ô n g theo nó nơi đó muốn hai cái chạc cây chính mình lấy một cái cũng cấp y ế n thần một cái y ế n thần tiếp nhận sau cấp thời khinh khinh điểm c á i tán này thật sự là quá tuyệt vời ở lấy tới tay khoảnh khắc hắn liền cảm giác được â m thầm che giấu vài đạo hơi thở bất ổn cho nên này chạc cây là có thể ảnh hưởng đối phương độ cao tập trung tinh thần phóng thích thân thức tiến thần rất nhanh tập trung một cái ẩn thân biến dị tang thi đầu tiên là dùng băng khuyết kiếm công kích đi qua đối phương né tránh lại dùng trong tay xuân chi miên trạc cây công kích nó tránh né phương hướng giống a biến dị tang thi giống lên một tiếng không lại như nguyên lai、like、như vậy thô cuồng dần dần có làm nhân dấu hiệu theo kia chỉ lộ ra thân hình biến dị tang s ắ c chết thượng có thể nhìn đến nay biến dị tang xác chết thượng không lại như m ạ thế lúc mới bắt đầu thân thể nơi nơi thối giữa bộ dáng mà là dần dần khôi phục đã lớn hình thả hình tượng không như vậy đáng sợ chính là làn da là thanh màu xám thoạt nhìn có chút kỳ quái thôi thời khinh khinh hô hấp vi nhanh có chút không dám tưởng tượng tăng thi lại tiến hóa cao một ít k i a năng lực tuyệt đối hội người t i ê n chúng nó nhưng là không già không chết tồn tại a chỉ cần có tinh hoạch chỉ cần dùng ăn huyết nhục thoạt nhìn cùng ma c à rồng không sai biệt lắm khả lại có bản chất bất đồng ma c à rồng sợ ánh mặt trời biến dị tăng thi nhưng là không sợ ánh mặt trời chúng nó có thể giống nhân loại bình thường dưới ánh mặt trời sinh tồn hơn nữa ở cực đêm mùa chúng nó cũng là càng thêm có thể thích ứng hoàn cảnh tồn tại nga không phải nói mặt thế giữa bất cứ lúc nào chỗ nào đều là bọn hắn nhất có thể thích ứng phải biết rằng hiện tại biến dị tăng thi nhưng là có thể sử dụng biến dị động vật cùng biến dị thực vật đ a loại năng lực này quả thực là đem nhân loại hướng tử lộ thượng bức hiến thần không ngừng cố gắng công kích thời khinh khinh bên này cũng tập trung kia chỉ băng hệ biến dị t ă n g thi nguyên bắt đầu đại khái là kia chỉ có thể lấy ẩn thân biến dị t ă n g thi mang theo băng hệ biến dị t ă n g thi cho nên bọn họ tài phát hiện không đến c h u n g nó tồn tại nay tiến thần đã đem ẩn thân dị năng biến dị t ă n g thi cấp bước ra đến băng hệ biến dị t ă n g thi tự nhiên che giấu không xong bị thời khinh khinh một cái chỉ băng nhận công kích vừa vạn nhiên đối phương cũng là băng hệ cấp bậc cao hơn thời khinh khinh cho nên thời khinh khinh là bị nghiền áp tồn tại này lưỡi trượt rừng ở băng hệ biến dị t ă n g s á t chết thượng đã bị đóng băng trụ thời khinh khinh muốn thu hồi đến cũng thu không trở lại cẩn thận yến thần giữ chặt thời khinh khinh né tránh kia băng hệ biến dị t ă n g thi một đạo công kích thời khinh khinh không kịp nói tạ ơn liền nhìn đến kia ẩn thần biến dị t ă n g thi muốn xuống tay với yến thần lúc này trong tay xuất hiện một t h ư ớ c dài băng truy thứ phá đối phương yết hầu kha xích đáng tiếc thời khinh khinh công kích như vậy là không có hiệu quả chỉ có thể tạm thời ngăn trở đối phương đường cùng tốc độ bất quá như vậy cũng vậy là đủ rồi tối thiểu đã hạ xuống yến thần thời khinh khinh nhẹ một hơi thừa thắng s u n g lên dùng xuân chi miên trạc cây công kích đối phương ẩn thân tăng thi thực phẫn nộ có lẽ là không dám tin thời khinh khinh này chỉ đồ ăn có thể thương đến nó cho nên thanh màu sáng mặt trở nên dữ tợn khủng bố đứng lên trong miệng gầm rú tựa h ồ ở cùng kia chỉ băng hệ biến dị tang thi nói chuyện với nhau học bi l p l y đ ó i ổ.